Mời các bạn cùng nghe phần 12 của truyện xông vào ngõ âm dương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc trăm linh 108, Đài Khóa Long 6, Đêm 15 trăng tròn, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống núi rừng, giống như có một tấm voan mỏng màu trắng ngọc phủ xuống. Các động vật sống gần thôn vô tộc chạy ra, côn trùng đua nhau kêu rền trời thoáng cái rừng núi trở nên náo nhiệt hẳn. Dưới ánh trăng, dịch vô trường xòe bàn tay ra nói với hoa hoa, nhổ ra.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 Hai người khoát tay nói không đi, mỗi tuyên rẫy khỏi tay cơ khương, nhào về phía hoa hoa, ngửa mặt nói với Trần Dương em muốn đi, em muốn thấy con rồng không phải mặt heo mình rắn. Trần Dương không chịu nổi cô bé mè nho bèn lấy bùa tránh nước và bế khí đưa cho bé, không được chạy loạn. Mỗi tuyên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ôm búp bê cười trộm. Ngoài trừ vợ chồng mã Sơn Phong, những người khác theo chân dịch vô Trường đi lên đài khóa Long ở Long Hạp cốc lần nữa. dừng núi sáng tỏ có thể nhìn thấy rõ cả hòn đá nhô ra hoặc cây dưới chân, bao gồm cả hồ ly bái nguyệt trên sườn núi. Dịch vô trưởng nói, vị trí này của vô tộc có núi non trùng điệu uốn lượn thế núi như hình một con rồng uốn quanh, linh khí bức người, xung quanh có vô số động vật hiểu tính người làm ổ trên sườn núi gần làng để tu luyện. Mỗi đêm trăng tròn, đi dọc ra ngoài thôn là có thể thấy một hoặc vài con hồ ly bái nguyệt trên sườn núi, chúng cơ bản đã mở linh trí.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 Hoa qua không nắm được áo của mỗi tuyên, bị thổi bay đi, may mà Trần Dương lanh tay lẹ mắt chụp lại được. Hoa hoa sợ hết cả hồn, ngoan ngoãn trốn trong ba lô của dịch vô trưởng không dám ra chỉ thỉnh thoảng lộ đôi mắt đen lúng liếng lén nhìn bên ngoài. Độ sóc nắm chặt tay Trần Dương không buông, lúc vượt qua khoảng trống một mét trên cầu cũng không buông. Cậu nhỏ giọng nói, hai người nắm tay dễ xảy ra sự cố lắm. Hắn liếc nhìn cậu một cái, có anh ở đây, sẽ không để em gặp chuyện không may.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 Huống chi cả đời khó nhìn thấy rồng, dù thế nào cũng phải xuống nhìn. trương cầu đạo bỏ điện thoại di động vào túi trống thấm nước rồi nói, tôi muốn phát trực tiếp hình ảnh con rồng cho Tiểu Ly xem, cô ấy cố ý thức khuya chờ xem rồng. Mỗi tuyên vẫn cầu nói cũ, em muốn thấy con rồng không phải mặt heo mình rắn. Dịch vô trường cười nhạt cả đời tôi chưa từng thấy rồng, khi còn bé nghe vô trường tiền nhiệm nhắc đến rồng sẽ nghĩ đến hy vọng sau này có thể được thấy nó một lần.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 Mỗi tuyên hô lớn, ở đây có hang động. Trần Dương nhìn sang, trong thấy một cửa động cao khoảng nửa người, bên trong tối đen như mực, hình như là một hang động tự nhiên. Cậu đứng dậy hỏi dịch vô trưởng: chúng ta phải vào đó sao? Trừ cửa động vào hồ nước này, bốn phía là vách đá, mà họ cũng không thấy âm dương quỷ điệp đâu. Dịch vô trưởng nói, cổ trùng nói chúng ta phải đi vào. Vậy đi thôi, đoàn người đi vào trong hang.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 Hắn lên tiếng, thiên sư thượng thanh có thể chịu rồng, đuổi rồng. Trần Dương hơi sừng sốt, cậu nhìn độ sóc, hắn rõ ràng không có ý tự mình ra trận triệu rồng. Thế là cậu nhìn qua lục tu chi, hắn nói, không phải tôi, là cậu. Tôi, tôi không phải là thiên sư thượng thanh. Độ sóc lên tiếng, dù em không phải là thiên sư thượng thanh thì vẫn có thể chịu rồng và đuổi rồng. Vì em là truyền nhân của quỷ đạo, quỷ đạo là vô thời đại chư thần, đại vô đạp hai thanh xà cưỡi hai con rồng.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 Trong trời đất bao la, rồng hoặc ẩn nấp trong núi rừng, sông ngòi, hồ nước hoặc cưỡi mây đạp gió ẩn trên trời cao. Án hành ngũ nhạc bát hải chi văn ngã kim kiền thành thỉnh hàng lai lâm. Cây có có thể thấy được tung tích bích họa văn tự có thể thấy tư thế hoai hùng, rồng là điềm lành, là biểu tượng không chỗ nào không có. Lập tức tuân lệnh, thế nên dùng câu thần chú thiên địa thông thường, thường dùng trong đạo giáo. Lúc Trần Dương nói xong câu cuối cùng, dưới hồ sâu, dường như có một con thú khổng lồ sắp vọt lên khỏi mặt nước. Mặt nước yên tĩnh bỗng nổi sóng to chưa thấy bóng dáng đã nghe tiếng rồng ngâm. Tiếng rồng rống giận vang rội, núi lửa đá nứt mây trên trời tàn ra trăng tròn sáng tỏ xuất hiện trên khoảng không trên đầu, phẳng phất như muốn rơi xuống vì tiếng gầm chấn động. Một giây sau, mặt nước ảo ảo, rồng trồi lên khỏi hồ sâu, thân thể khổng lồ vốn co rúc trong hồ thẳng đứng lên, dài khoảng 100 mét.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 Sau đó gã vô cùng say mê và trầm trồ nhìn rồng thần trước mặt đúng là sinh vật đẹp nhất thế gian. Quả thật đẹp đến nỗi khiến người ta mê mẩn, nhưng giá trị của nó còn đáng giá hơn vẻ đẹp này. Mỗi tuyên chán ghét gã ảo thuật vừa mới cử động đã bị hỏng súng chìa vào tốt nhất mày đừng nhúc nhích bằng không đạn phốt phô sẽ khiến cả da thịt lẫn xương cốt của mày chỉ còn là một nhúng cho. Tên phù thủy không vui nói, giao nó cho tao tao muốn luyện chế nó thành thức thần tiểu quỷ xinh đẹp nhất.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 Phù thủy bất đắc dĩ, hắn triệu hồi Thức Thần, là một con quỷ già đi qua bắt mỗi tuyên. Lúc Trần Dương muốn chém chết con quỷ già này, mỗi tuyên ngăn lại, "Để em đi." Đường Đường là một phi cơ ngàn năm lại bị người coi là vật liệu luyện tiểu quỷ, không đích thân ra tay thì cô bé khó nuốt trôi cơn giận này. Cùng lúc đó, gã ảo thuật trao đổi gì đó qua bộ đàm, không lâu sau, đỉnh đầu truyền đến âm thanh vang dội.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 Ác ma ăn thịt người tà ác xào quyệt am hiểu lừa dối con người, sau đó kéo đi chi ăn. Ừm, em hiểu rồi. Ngỗi tuyên gật đầu rồi ôm búp bê chạy xuống Long Hạp Cốc. Dịch vô trưởng vừa quan sát địa hình Long Hạp Cốc và Đài Khóa Long, vừa vuốt cằm như đang suy nghĩ điều gì. Trần Dương bèn hỏi cô đang nghĩ cái gì cô trả lời, khu du lịch kế bên làm ăn rất khá chị cảm thấy cảnh sát của Long Hạp Cốc và Đài Khóa Long cũng không tệ quan trọng nhất là Đài Khóa Long từng thật sự có rồng.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 Trần Dương vào phòng, mở cửa phòng tắm, quay đầu thấy độ sóc cũng theo vào, cậu nhìn quần áo khô ráo trên người hắn mà ngơ ngác, sau đó kéo hắn vào phòng cùng nhau tắm. Nói xong cậu bình tĩnh cười quần áo trên người hắn, vừa cười vừa nói quần áo ướt được gió thổi khô nhưng vẫn rất bẩn, cười ra giặt đi. Độ sóc nắm lấy tay Trần Dương ôm cậu ngồi lên bồn rửa mặt. Hai tay cậu đẩy vai hắn, muốn giữ khoảng cách giữa hai người, đừng làm ruột, mọi người đang chờ dưới lầu.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 độ sóc cắn lên xương quay xanh của cậu còn cậu thì cắn bà vai hắn vừa gặm vừa nói lại bị chế giễu cho coi không đâu họ không dám cậu lầm bẩm hai tiếng họ chỉ không dám với anh thôi họ dám cười em anh dạy bảo họ một trận âm thanh dần dần biến mất cửa phòng tắm đóng lại tiếng nước tí tách vang lên đến khi tất cả mọi người đã xuống lầu mã sơn phong phát hiện trần dương và độ sóc vẫn chưa xuống bèn hỏi cục trưởng độ và trần dương đâu Cố tuyên linh cầm bánh bao và sữa bò đưa cho Lục Thu Chi, người sau tươi cười dịu dàng đầy yêu thương, cảm thấy mỹ mãn gặm bánh bao, phòng trừng xuống không nổi. Mã Sơn Phong lập tức hiểu ra, mỗi tuyên vốn vùi đầu gặm bánh bao, bé nghe vậy ngẩn đầu tò mò hỏi, Trần Tiểu Dương quá mệt mỏi sao? Hoa Hoa gật đầu nói, nhất định là mệt quá, bây giờ đang nghỉ ngơi. Lát nữa chúng ta có nên lên thăm Dương Dương không? Ừ... Mã Sơn Phong lập tức nói với hai đứa nhỏ, cục trưởng Trần đang rất mệt, hai đứa đừng làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi. Hay là chúng ta ăn xong rồi đi ngủ, ngủ dậy là có thể lên máy bay đến phù thiên sư rồi. Mỗi tiên suy nghĩ một chút rồi vui vẻ gật đầu, được rồi, chúng cháu không đi làm phiền Trần Tiểu Dương. Ngoan, trên bàn cơm, những người khác bình tĩnh, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thỉnh thoảng sâu ân ái. Trương cầu đạo đang trò chuyện với Mao Tiểu Lị, tối qua em không ngủ, giờ đi ngủ bù đi.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 Hắn bắt đầu hơi thích mau tiểu lị, đương nhiên hắn không cho rằng tình cảm thiên thích ít đòi này sẽ ảnh hưởng nhiều đến hắn. Cho đến khi trương cầu đạo trợt phát hiện, thì ra tình cảm bé nhỏ đó đã lan tràn như cỏ dại thì ra hắn thích mau tiểu lị đến nỗi không thể tưởng tượng ra vợ tương lai của hắn là người khác ngoại trừ mau tiểu lị. Khấu thiên linh buông tay, nhún nhún vai tùy cậu. Dùng bữa xong, mọi người về phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc tinh thần sảng khoái rời giường, lúc này đã là 2-3 giờ chiều.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 Khấu tiên linh giơ tay đề nghị tối nay xuất phát được không? Bây giờ ngoài trời rất nóng. Không thể, dịch vô trường từ chối không chút do dự tôi mượn máy bay của người ta, không thể kéo dài thời gian. Mọi người nghe vậy, quỷ oải lười biếng gì đó lập tức bay mất vội đứng dậy hỏi, máy bay tư nhân. Đúng vậy, dịch vô trường xoay người, đi thôi. Mọi người tò mò nhấc hành lý lên đi theo sau dịch vô trường, đi một đoạn ngắn đến một bãi đất trống giống như sân bóng, máy bay đậu ở đó.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 Ba người im lặng, cuối cùng Trần Dương lên tiếng, ban nãy máy bay đậu ở sân bóng à. Không phải, đó là bãi đậu máy bay, trong tộc không chỉ có chị là có máy bay. Máy bay to quá chiếm chỗ cho nên bọn họ rớt khoát xây bãi đậu. Mọi người không khỏi hồi tưởng nụ cười đơn thuần chất phác của thôn dân cùng với tình cảnh họ đến trước cửa nhà dịch vu trường nhảy quảng trường hàng đêm còn vì một bàn nhạc mà suýt nữa cãi nhau. Thật khó có thể tưởng tượng trong nhà những thôn dân này có một chiếc máy bay tư nhân. Trần Dương còn nhớ rõ sáng nay khi dịch Vu trường định mở khu du lịch Trở Long Hạp có có nói câu trợ cấp thôn dân. Trần Dương gian nan hỏi, vô Tộc rất có tiền. Thường thường bậc chung, nhà ai thường thường bậc chung mà có máy bay riêng còn bảo thủ tự chịu diệt vong tiến cử nhân tài bên ngoài. Dịch Vu trường đúng là cái móng heo to. Nhưng cô vô tội nói, chúng tôi không quá để ý đến tiền bạc chẳng qua trùng hợp có khoáng sản.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 đỗ sóc thay cậu từ chối lời đề nghị mua máy bay của mỗi tuyên dương dương muốn cái gì anh sẽ mua cho dương dương cái đó cái đó hắn hỏi giá cả một chiếc máy bay tính tính sổ tiết kiệm bối rối cao mày phong đô đại đế làm việc không có lương lần đầu tiên phát hiện hắn rất nghèo trần dương cười trộm thế nào mua nổi không đỗ sóc nhìn cậu ánh mắt chuyên tâm chỉ cần em thích anh mua được cậu nhào vào lòng hắn cao hứng suýt nữa uốn éo lăn lộn nhỏ giọng nói thích anh không thích máy bay riêng gì hết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 cậu hơi sừng sốt phát hiện cả người đều bị hắn ôm vào lòng cậu theo bản năng ôm chặt mỗi tuyên cô bé thì ôm búp bê lan qua lăn lại trương cầu đạo nhanh tay lẹ mắt chụp được một màn ấm áp này hắn đưa cho trần dương xem có muốn sửa hình ra không tấm ảnh như chụp một nhà ba người độ xóc rũ mắt tia dịu dàng trong mắt như lan tràn ra ngoài trần dương hơi cứng người vì lo lắng mỗi tuyên trong lòng té xuống đất còn cô bé và oa oa thì vô tư vui vẻ chơi đùa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 ba người mở rộng tay chân cùng một vẻ mặt y hệt nhau lục Tu chi ngồi bên cạnh mỉm cười và cưng chiều nhìn họ trương cầu đạo lập tức chụp một tấm khấu tuyên linh xem xong bật cười vô tâm cắm liễu liễu lại xanh hắn gửi tấm hình vào group gia tộc vô số tin nhắn rú lên như điên nhưng hắn lại không dành để ý trà khấu xem hình xong thì lâm vào trầm tư bác khấu lại cười ha hà mỗi tuyên và oa oa thật đáng yêu Thế là trà khấu đổi suy nghĩ, xem nên đánh chết thằng con trai trước hay là đánh chết ông anh ruột trước. Chương 110, vô lương âm trạch hai. Tối đó, đoàn người đến Phù Thiên sư ở trấn Thượng Thanh. Trấn Thượng Thanh có Phù Thiên sư, có núi có sông, khí thế hùng hồn, tất cả đều được sơn màu son, chạm trổ tinh xảo, rất có hương sắc cổ xưa.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 Kiến trúc phù thiên sư trong núi và dưới chân núi khá giống nhau, bát quách, phù môn, nghi môn, đại điện, pháp đàn, đại sảnh, phòng khách, tư đường, viện riêng, phòng sách và thư các đài ngắm sao, vườn cây, xương phòng, hành lang nối hai dãy phòng VV bên trong trang trí theo lối cổ xưa, đi qua cổng chính, nghi môn, đại điện, pháp đàn và hai sảnh trước, sảnh giữa là đến vườn hoa. Trong vườn cây to mọc thành mảng, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo.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 Vật trang trí có vẻ hoa lệ duy nhất là bức tường phía trước ước chừng dài 5 mét, cao 4 mét. Trên tường là một bức phù điêu phòng ốc phức tạp, phù điêu rất chân thật, khắc 10 tòa nhà, mỗi tòa nhà cao 5 tầng, giữa những tòa nhà có cầu nối khiến 10 tòa nhà hình thành một chỉnh thể. Giữa những căn nhà trùng điệp trong mỗi căn phòng còn có bóng người như ẩn như hiện. Rất sống động và mỹ lệ, khiến người ta rung động không thôi. độ sóc nói bên tai Trần Dương, đây là vô lương âm trạch.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 Lúc đi ngang qua một căn phòng, cô rút cây châm sắc bén trên đầu đâm vào ô mắt mèo trên cửa, nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết nhưng yếu ớt bên trong, cô quấy hai cái rồi rút cây châm ra, trên cây châm toàn là máu. Thiếu nữ lau lau vài cái rồi cài châm lại lên đầu. Từ đầu đến cuối, đồ cong nụ cười trên mặt cô chưa từng thay đổi. Thiếu nữ vừa đi xa, Trần Dương lập tức đứng lên mở cửa sổ, lấy lồng đèn treo bên ngoài xuống xem.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 Vừa nãy được quản gia dẫn vào, khấu Thiên linh cố ghi nhớ vị trí căn phòng ngủ của chủ nhân mà đối phương lơ đãng chỉ cho hắn, cũng may hắn nhớ rõ đường đi. Khấu Thiên linh đi đến trước cửa phòng ngủ của chủ nhà, khóa cửa đã cũ, rất dễ mở ra. Hắn gõ cửa vài cách không nghe tiếng đáp mới lấy que sắt ra cậy khóa cửa đi vào. Vào được phòng ngủ, hắn đóng chặt cửa rồi quan sát bày trí trong phòng. Tất cả đồ đạc đều có màu đỏ sẩm, bốn phía treo vải nhung, đồ trang trí mang hương sắc cổ xưa.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 Vì trương cầu đạo bị nhốt bên trong nên hắn không biết bên ngoài xuất hiện một đám người già thấp bé khô đét toàn thân đen thui, động tác cứng ngắt. Chúng đứng trước cửa phòng, tay cầm bút lông, nghiên mực và chậu nước. Chúng vươn tay, tất cả các bàn tay đều thiếu ngón, có bàn tay thiếu ngón cách, có bàn tay lại thiếu đến 3-4 ngón tay. Lão già dẫn đầu cầm bút lông chấm vào nghiên mực, mực ở đây chính là máu, lão thong thả viết chữ đầu tiên lên cửa đá trương. Trương cầu đạo ở bên trong nghe thấy tiếng động sàn sạt, hắn áp tai vào cửa đá nghe ngóng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 Bà ta đi ngang qua tù quần áo, hai tay rũ bên hông đang cầm búa sắt và côn sắt tinh xảo xinh xắn. Trần Dương co mày, chủ nhà bỗng lùi lại, đứng trước tủ một lúc lâu. Cậu che kín mũi miệng, cố gắng không phát ra âm thanh. Phía trên tù quần áo bỗng bị mở ra, một đôi tay duỗi vào, lục lọi lấy ra một bộ quần áo. Tù quần áo được đóng lại, chủ nhà thay quần áo, sau đó đặt quần áo vừa thay ra ngay ngắn lên bàn. Trần Dương nhìn kỹ con người cậu bỗng co rút.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 Nhắc đến những thiên sư khác Mao Trần phấn khích hỏi, cậu có nghe qua tên Mã Sơn Phong, Dịch Phục Sinh, Mạnh Phú và Dịch Duy bao giờ chưa? Trần Dương không ngờ Mao Trần sẽ nhắc đến những cái tên quen thuộc này, nhưng nghĩ đến việc Mao Trần nói hắn bị nhốt ở đây hơn 20 năm, lúc vào âm trạch là 18 tuổi, nếu hắn không bị nhốt ở đây, phòng chừng giờ đã hơn 40 tuổi rồi. Dịch Phục Sinh và Dịch Duy mà Mao Trần nhắc đến là hai anh em, chính là Dịch Vô Trường và Quan Trù Thường Đạo Quán ở Tứ Xuyên.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 nếu tôi không bị nhốt trong âm trạch vị trí trưởng môn là của tôi. Mao Trần vui vẻ nói, bây giờ Mao Lan thế nào rồi? Có thông suốt không? Có kết hôn không? Ha ha ha, lúc tôi đi nó vẫn còn là một thiếu niên vừa lùn vừa ngốc. Trần Dương thả lòng cảnh giác và đề phòng ông ấy rất tốt. đã thông suốt lần này cháu trai của anh cũng vào âm trạch.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 Vậy nên mới có câu nói ngày mưa rầm, khách tới chơi. Đối với Lão Vân và hai đứa bé ở Vân Trì Thang Dục khách ý chỉ quỷ hồn được thả ra. Đối với nguồn oán khí, khách chính là thiên sư. mao Trần gõ gõ lên tường, bên trong rỗng ruột hắn nói với Trần Dương, chúng ta rời khỏi đây trước. chương 114, vô lương âm trạch 6. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân ẩm ý, quả nhiên đám quỷ hồn đã tìm được tầng gác mái, chúng đã chạy đến trước cửa. Mao chân mò mẫm trên vách tường, thế mà thật sự tìm được chốt mở trong tường là một ô vuông cao khoảng một mét. Hắn bò vào trong rồi nói với Trần Dương, mau vào. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc Trần Dương lập tức bò vào. Mao chân đóng vách tường lại, hai người ngồi trong ô vuông đó, nó tự trượt xuống như thang máy vậy. Ngay giây phút Mao chân vừa đóng vách tường, quỷ hồn bên ngoài vừa lúc phá cửa sông vào phòng. Trần Dương hỏi chúng ta đi đâu đây? Rời khỏi vân trì thang dục.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 Trương cầu đạo đóng cửa lại, hắn xoay đầu, giơ ngón trỏ đặt lên môi, suyệt trốn trước đã. Nhìn thấy mau chân, trương cầu đạo co mày nhưng không kịp hỏi nhiều, ba người vội trốn vào trong tủ quần áo. Ngay giây sau, cửa phòng vang lên tiếng rộng mạnh rầm rầm, dường như vì không nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ trong phòng nên thứ bên ngoài ngừng đập cửa. Ba người yên lặng lắng tai nghe ngóng, bên ngoài vang lên tiếng gì đó giống như tiếng đá cọ sát vào sàn nhà vậy. Trương cầu đạo níu hai người lại, vẫn chưa đi. Quả nhiên không lâu sau thứ bên ngoài vòng lại, lần này dùng chìa khóa mở cửa. Âm thanh như đá ma sát vang lên rõ ràng hơn trong phòng. Trần Dương nhìn ra ngoài qua khe cửa tù, trông thấy thứ kia mang đôi giày có đế bằng đá vừa dày vừa nặng. Đế giày bôi đầy chu sa trừ tà, mỗi lần ma sát với sàn nhà đều phát ra âm thanh chói tai. Tay phải thứ kia cầm một cây dìu nhuốm máu, nó đang đi về phía tổ quần áo. Trần Dương đặt tay lên roi đồng tiền trên hông, trương cầu đạo bỗng nắm cánh tay còn lại của cậu, khẽ lắc đầu. Quả nhiên thứ bên ngoài đi lướt qua cái tủ, nó chém lên bàn và giường ngủ nhưng vẫn không tìm ra sinh hồn muốn tìm thế là nó đi ra khỏi phòng. Lúc đi còn không quên đóng cửa yên tĩnh một lúc cánh cửa bỗng bật mở thứ đó thò đầu vào kiểm tra còn lầm bẩm vài câu không rõ rồi mới tiếp tục đi kiểm tra phòng khác. Trần Dương mở cửa tù, nhìn cái bàn và giường ngủ bị chém nát duy trì có thuộc quần áo là không bị kiểm tra cậu hỏi Trương Cầu Đạo đó là thứ gì. Sao em chọc phải nó? Trương Cầu Đạo thở vào một hơi, lúc chạy trốn em không cẩn thận xông vào tòa nhà này, sau đó chọc phải nó. Đó là một con quái vật không có đầu óc dù em chạy xa thế nào nó vẫn kiên trì đuổi theo. Hắn chỉ cái bàn và giường bị chém trong phòng cùng cái tù vẫn còn nguyên vẹn Giường và bàn bị chém là do trước đó em trốn trong đó rồi bị phát hiện. Thế là sau này mỗi lần nó tìm em đều cho là em trốn ở đó. Còn tù thì em chưa từng trốn nên nó không biết. Lúc nãy Trần Dương chỉ thấy nửa người dưới của quái vật nhưng nhìn ra nó hẳn là cao đến 2 mét. Tuy không nhìn thấy nửa người trên nhưng cậu tin lời Trương Cầu Đạo vì lúc vào và bỏ đi thứ kia vẫn nhớ đóng cửa phòng. Lúc đập cửa cũng không cầm dìu chém mà tìm chìa khóa đến mở có thể thấy được nó không giống quỳ quái trong những tòa nhà khác. Trương Cầu Đạo nhìn mau chân, hỏi Trần Dương, hắn là ai? Quỷ hồn trong âm trạch, trong trí nhớ của hắn, trong số những thiên sư vào vô lương âm trạch không có người nào có ngoại hình thế này. Trần Dương trả lời: Đây là Mao Trân, thiên sư mất tích trong âm trạch hai mươi mấy năm trước, bác cả của Mao Tiểu Lệ. Thái độ hoài nghi của Trương Cầu Đạo vẫn không đổi. Bác của Mao Tiểu Lệ là người thực vật, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Ông ấy đúng là ở trạng thái ly hồn. Nếu đúng là bác của Mao Tiểu Lệ thì Mao Tiểu Doanh hẳn sẽ nhận ra. Mao Tiểu Doanh cũng đang ở đây. Tôi còn sống. Trần Dương và Mao chân cùng hỏi một lúc cậu vô cùng ngạc nhiên, còn Mao chân thì kinh hỉ không thôi. Trương cầu đạo lập tức quay qua, vẫn nghi ngờ hỏi anh là sinh hồn, ngay cả mình còn sống mà cũng không biết. Mao Trân xua tay nói, sinh hồn của tôi rời khỏi thể xác đã hai mươi mấy năm, hàng năm bị oán khí trong âm trạch ăn mòn, đã mất liên hệ với cơ thể từ lâu. Hắn thở dài, năm đó, lần đầu nhận ra mất liên hệ với cơ thể tôi nghĩ là tôi đã chết rồi, tinh thần suy sụp một thời gian dài. Cũng là khoảng thời gian đó, vô lương âm trạch xây thêm tòa nhà thứ sáu. Thế nên tôi không rõ chủ nhân và cấu tạo của tòa nhà thứ sáu này, không có cách giúp các cậu. Trần Dương trầm ngâm chốc lát nơi này là tòa nhà thứ sáu. Đúng vậy, Trương Cầu Đạo nói, rời khỏi đây rồi nói tên quỷ diều sẽ nhanh chóng phát hiện chúng ta đang ở đây. Tuy nó không có đầu óc nhưng lại có cái mũi chó thế nên tôi mới bị đuổi theo sát như vậy. Vừa nãy trước khi vào phòng tôi có dán bùa ẩn thân trước cửa che dương khí trong phòng. Nhưng nó có tác dụng không lâu chẳng mấy chốc sẽ biến mất con quỷ kia sẽ biết chúng ta trốn trong tủ. Bây giờ ra ngoài tìm mao tiểu doanh luôn. Ba người mở cửa đi ra ngoài hành lang, hành lang trải dài vô tận và yên tĩnh đến nỗi dù cử động thật nhẹ cũng nghe được tiếng bước chân. trương cầu đạo nói, chúng ta đến lầu ba đi, lầu năm không có quỷ hồn nhưng tên quỷ diều sẽ tìm kiếm mãi, rất phiền phức. Chúng ta đi thang máy, đừng đi cầu thang bộ. Đi cầu thang tên quỷ kia sẽ luôn đuổi theo, không cách nào cắt đuôi được nó. Có điều thang máy ở cuối hành lang, phải đi ngang qua căn phòng của tên quỷ diều, một khi đi qua sẽ bị phát hiện. Trần Dương bước lên, quỷ diều ở phòng nào? Không biết, Trương Cầu Đạo dừng bước dán tay lên cửa phòng nghe ngóng, nghe thử xem. Mấy giây sau hắn nhít người ra, không có. Trần Dương và Mao Trần cũng bắt trước làm theo, vừa đi thật nhẹ vừa cẩn thận tìm căn phòng của quỷ diều. Đến trước một căn phòng gần thang máy, kề tay sát vào cửa nghe ngóng, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Khoảng cách đến thang máy ngày càng gần, số phòng còn lại ngày càng ít, tỷ lệ có phòng của quỷ diều càng cao. Trần Dương nhìn Mao chân và trương cầu đạo lắc đầu ý bảo bên trong không có tiếng động. Nhưng lúc cậu sắp đứng thẳng người nhích ra xa thì khóe mắt thoáng nhìn vào ô mắt mèo trên cửa, vừa thấy thứ sau cửa cậu giật bắn người, lập tức nhận ra đó chính là con mắt. cậu phản ứng thật nhanh cóng lùi ra sau cơ thể còn nhanh hơn đầu óc một cây rìu sắc bén bổ đến trước mặt cậu thì ra quỳ diều đã phát hiện ra nhóm trần dương dưới cơn nóng giận nó trực tiếp chém nát cửa phòng cái rìu dính luôn vào cửa trần dương hô to chạy mau cậu vừa dứt lời trương cầu đạo và mau chân đã ra sức chạy về phía thang máy vội vàng ấn nút đợi cửa thang máy mở ra bên này quỳ diều đã chạy ra khỏi phòng quấn lấy trần dương không cho cậu có cơ hội chạy thoát cây diều chém vào tường sâu hoắm, mỗi lần xẹt qua tường là có tia lửa bắn ra. Nương theo tia lửa còn có tiếng gào thét tức giận của quỷ diều vì bị chọc giận. Trương Cầu Đạo nghe ra tiếng gào của nó đã thay đổi, hắn biến sắc nói, nguy rồi. Mao Chân không hiểu cái gì, lúc này cửa thang máy mở ra, hai người vội đi vào. Trương Cầu Đạo hét to với Trần Dương còn ở ngoài, nhanh vào đi. Trần Dương vừa tránh né cây rìu sắc bén xong liền chạy đến thang máy, chạy được nửa đường, bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh bén nhọn đáng ghét. Âm thanh kia như móng tay cào lên bảng đen hoặc là cái sẻng cào lên nổi sắt cực kỳ chói tai và khó nghe, bén nhọn lúc dài lúc ngắn. Giống như nước biển từ bốn phương tám hướng dồn dập xót vào tay, không chỗ né tránh, cực kỳ thống khổ. Trần Dương cố hết sức tránh né cây rìu vung tới, suýt chút nữa vì âm thanh bén nhọn này mà loạn choạng cả chân. Cậu rút roi đồng tiền bên hông ra cuốn lấy cái rìu. Quỷ rìu cao đến 2 mét, đứng chặn hành lang như một ngọn núi nhỏ vậy, cao to kinh khủng. Toàn thân nó được bao phủ một lớp phải đen, không thấy rõ mặt mũi, chỉ biết so với cơ thể to lớn, cái đầu chỉ to cỡ bàn tay trông vô cùng quái dị. Sức lực của quỷ rìu rất lớn, cây rìu bị roi cuốn lấy không làm khó được nó, nó thuận theo đó kéo Trần Dương đến gần, muốn bóp cổ cậu, vặt sớt đầu cậu. Trần Dương cũng mượn lực kéo của nó nhảy qua, dán bùa mũ lôi lên quỷ dìu tay làm kíp nổ, đồng thời đạp lên vai nó thuận lợi sốc mũ trùm đen tuyền của nó lên. Cậu phát hiện sau ót nó có một lỗ lớn, bên trong rỗng tuếch quả nhiên là một con quỷ không có óc. Quỷ dìu phát giác mũ trùm bị sốc lên, nó kinh hoàng che lại, trong khoảng khắc đó nó không để ý đến Trần Dương, cậu chớp thời cơ nhảy xuống đất rồi trượt vào trong thang máy, cửa thang máy đóng lại. Quỷ diều quay đầu, nhìn thấy cửa thang máy vừa khép nó cuốn cuồng chạy đến muốn đẩy cửa ra, phát hiện không cách nào đẩy mở, nó điên cuồng gào thét sau đó xoay người chạy xuống lầu. Cửa thang máy mở ra, ba người trần dương đã đến lầu ba. Trong hành lang, ánh đèn chớp tắt biến hóa kỳ lạ cửa mỗi phòng nhỏ hẹp như cửa phòng giam ở phương Tây thế kỷ trước bên ngoài dùng 3-4 giây xích khóa chặt còn đóng đinh lên cửa phòng. Ba người tiến về phía trước nghe được âm thanh chói tai từ trong phòng truyền ra, thỉnh thoảng khi họ bước ngang qua một căn phòng, cánh cửa kia đột nhiên chấn động kịch liệt. Đôi khi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt hoặc thứ gì đó đang liếm láp trong phòng. ác quỷ bị nhốt trong phòng người thấy mùi của sinh hồn, tất cả đều nhào đến cửa. Mau chân lên tiếng, mỗi tòa nhà có một chủ nhân, tầng 5 là nơi chủ nhà ở và tiếp đãi khách khứa, không cho phép quỷ hồn ở tầng 5. Nhưng cũng có chủ nhà đùa dai, ví dụ như nữ chủ nhà vô danh cố ý sắp xếp khách ở kế bên phòng của ác quỷ. Bà ta muốn dùng cách này dọa khách mới đến, ả nghĩ sinh hồn bị dọa sợ sẽ cực kỳ sinh động, lúc đó mới ngon miệng. Trần Dương nhớ lại tình cảnh cậu gặp phải trong căn phòng ở nhà vô danh lúc trước cùng với việc nữ chủ nhà dùng côn sắt và bố tách hộp sọ hút não quả nhiên là biến thái. Mao Trần nói tiếp nhưng chủ nhân tòa nhà thứ sáu chính là tên không có não ban nãy chỉ dựa vào sức mạnh. Thế nên nó là tên trung thành nhất và tuân thủ quy tắc nhất, nó tuyệt đối sẽ không giam giữ ác quỷ ở tầng 5, vậy nên nguồn oán khí thích ở lại tòa nhà thứ 6 này nhất. Bởi vì nơi này yên tĩnh, không có ác quỷ tham lam khiến người ta chán ghét. trương cầu đạo nghe vậy, vờ như lơ đãng liếc nhìn Mao trần sau đó nói đến căn phòng cuối cùng đi, đó là nơi cất chìa khóa tất cả các phòng, cũng là nơi duy nhất không có ác quỷ. Mao trần dừng bước nhìn Trần Dương mỉm cười, hai người ngầm hiểu ý nhau. Cậu nhìn bóng lưng Trương Cầu Đạo đang đi trước mặt, ánh mắt hàm súc không rõ. Trương Cầu Đạo quay đầu lại, sao dừng lại vậy? Trần Dương và Mao chân nghe vậy tiếp tục xài bước tiến lên, đi đến căn phòng cuối cùng. Trương Cầu Đạo mở cửa vào phòng, cậu thấy thế liền hỏi, không khóa à? Hắn trả lời em đến đây một lần rồi, lúc đi ra không khóa cửa. Trần Dương nói tiếp mỗi tiên sư sẽ xuất hiện ở mỗi tòa nhà khác nhau, em và Mao Tiểu Doanh đều xuất hiện ở tòa nhà thứ sáu này. Vậy trong hai người ai là người đến đây đầu tiên? Cả hai đều không phải. Cậu không hiểu ra sao, vậy là sao? Trương cầu đạo vừa đóng cửa vừa nói, em vốn xuất hiện ở lăng vô bia, dựa theo thứ tự, đó hẳn là tòa nhà thứ ba. Em không thấy quỷ hồn ở đó nhưng lại bị đánh lén, bị đẩy vào một căn phòng tối đen như mực. Căn phòng đó là phần mộ, sau khi nhốt em ở đó thì một đám quỷ già ở ngoài khắc chữ lên cửa phòng, giống như xem cửa phòng mà bia mộ còn căn phòng là phần mộ chúng muốn nhốt em trong đó. Sau đó em chạy thoát lúc này mới biết tòa nhà đó tên là lăng vô bia là một lăng mộ khổng lồ Trần Dương quan sát căn phòng nhỏ trước mặt căn phòng được trang trí theo lối cổ xưa nhưng không có nhiều đồ đạc ngược lại bình rượu và vạc rượu lại rất nhiều Mau Trần lên tiếng tôi biết lăng vô bia lúc mới vào âm trạch tôi từng vào đó Sau khi bị giam, tôi có kéo tiểu quỷ cách vách hỏi thăm, lăng vô bia được xây để quỷ hồn bị trôn sống vào ở, người bị trôn sống đương nhiên khô đét và nhỏ gầy, nhìn qua tất cả đều là một đám quỷ già. Chúng sẽ đẩy người lỡ bước vào lăng vô bia vào trong phần mộ rồi khắc bia mộ bên ngoài. Một khi bia mộ khắc xong thì người bên trong sẽ hoàn toàn bị nhốt. trương cầu đạo lên tiếng, đúng là như thế. Khi tôi trốn ra, bia mộ chỉ còn thiếu chữ thổ tu là viết xong. Trần Dương tiếp lời, nghe rất nguy hiểm. Cậu cúi người kiểm tra vạc rượu, sau đó dở nắp lên, bên trong là một thi thể. Cậu dừng một chút rồi đậy lại. Hi, ngay lúc đó Mao Tiểu Doanh bước ra từ phía sau vạc rượu, dọa mọi người nhảy dựng lên. Nếu không phải nể mặt Mao Tiểu Doanh là anh vợ tương lai, Trương cầu đạo thật muốn nâng vạc rượu lên mà ném vào người hắn. Mao Tiểu Doanh cũng biết hắn vừa hù người ta giật mình bèn ngượng ngùng giải thích tôi tưởng mấy cậu biết tôi đang ở đây. Trần Dương hỏi ngược lại, anh không nói lời nào, sao chúng tôi biết được? Ừ. được rồi, Mao Tiểu Doanh bỗng nhìn chằm chằm Trần Dương và Mao chân, sau đó hỏi Trương Cầu Đạo em rể em xác định họ là những thiên sư cùng vào vô lương âm trạch với chúng ta. Khoan đã, Trần Dương nghi hoặc liếc mắt qua lại giữa Mao Tiểu Doanh và Trương Cầu Đạo anh vừa gọi cậu ta là gì? Mao Tiểu Doanh em rể, cậu kinh ngạc không thôi, Tiểu Lị đồng ý hẹn hò với em rồi à? Trương Cầu Đạo vẫn chưa, em vẫn đang theo đuổi. Hả, Mao Tiểu Doanh pha trò nói. Không sao, sớm muộn gì cũng theo đuổi được thôi mà. Anh xem trọng em rồi đó, em Dề à. Em rất yếu tú, anh gọi em Dề trước cho quen, sau này không gọi sai. Hắn thở dài, vui vẻ nói, thật sự không tồi, thanh niên vừa tài vừa tuấn. Trần Dương, không phải hai người vừa mới biết nhau sao? Sao anh biết Trương Cầu Đạo rất yêu tú? Không hề xác định, tùy tiện gọi em Dề là được sao? Rõ ràng Mao Tiểu Lị vẫn chưa chấp nhận trương cầu đạo, Mao Tiểu Doanh vội vã nhận em rể như vậy là sao? Quá nhiều câu hỏi nhưng không có được câu trả lời, Trần Dương khó chịu. Mao Tiểu Doanh nói như một chuyện đương nhiên, cậu ta nhận ra Tiểu Lị rất tốt, cũng rất thích con bé, đang theo đuổi nó, chứng tỏ em rể rất yếu tú. Trần Dương thật tuy tiện, Mao trần trợn trắng mắt bởi vì đa số con gái nhà họ Mao đều trầm mê đạo thuật, hòa hợp hoặc kiếm tiền, không nóng vội lấy chồng sinh con. Thế nên đa số con gái nhà họ Mao đều thành bà cô già mỗi lần trong nhà có con gái đến tuổi có bạn trai, người nhà đều hy vọng bọn nhỏ có thể yêu sớm. Mao Tiểu Doanh kinh ngạc sao cậu biết? Hắn dừng một chút rồi lại hỏi, nhìn cậu rất quen mặt chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Trần Dương trả lời thay, đây là bác cả của anh đó. Bác tôi đang nằm trong bệnh viện, mỗi tháng tôi đều đến thăm bác một lần. Bác tôi không đẹp trai thế này mà có phần giống Tiểu Bạch Kiểm. Mao Tiểu Doanh nghiêm túc nói. Mà những lời này của hắn khiến mau chân hoảng hốt ôm mặt hét lên, cơ thể ở dương gian của tôi không còn đẹp trai sao? Tôi đã già rồi sao? Trần Dương nói, tỉnh lại đi, anh bị giam hai mươi mấy năm rồi. Ở dương gian, anh đã hơn bốn mươi, không chỉ vậy, vì sống cuộc sống thực vật chỉ hấp thu đường gloco, dịch dinh dưỡng VV khiến hiện tại cơ thể anh gầy như que củi Còn nữa, hai mươi mấy năm không hề vận động, phòng trừng các cơ của anh đã bị suy thoái. Không có xấu như quỷ không thể nói vì gen anh tốt mà là do người nhà đối xử tốt với anh. Ánh mắt mau chân đầy tuyệt vọng, tinh thần suy sụp tôi còn sống làm gì nữa chứ? Thả chết còn hơn, mau tiểu doanh, đây đúng là bác cả của tôi. Theo như lời anh ta thì là vậy. Đó là lý do chúng tôi đến tìm anh, xem anh có nhận ra người nhà hay không. Tôi chắc chắn không nhận ra, lúc tôi ra đời, bác đã nằm trên giường bệnh rồi. Lúc tôi bắt đầu có ký ức thì bác đã không còn đẹp trai. nghe đến hai chữ không đẹp Mao chân hoàn toàn mất đi động lực sống mao tiểu doanh lại nói tiếp cũng may nhà tôi có thói quen chụp ảnh gia đình hàng năm các thành viên trong ba đời đều phải có mặt cha tôi nói khi bác còn khỏe rất nhiệt tình làm đẹp rất đỏm dáng khẳng định bác không thích bị chụp hình trên giường bệnh vậy nên lần nào chụp chúng tôi cũng photoshop hình bác lúc còn trẻ mao tiểu doanh nói xong liền lấy một tấm hình trong túi ra mọi người kinh ngạc anh còn mang theo ảnh gia đình không phải mao tiểu doanh vừa mở tấm hình gấp làm hai vừa nói lúc vào vô lương âm trạch cha tôi dặn xem có thể tìm được bác cả không nếu tìm được thì đưa về thế nên tôi mang hình theo để nhận thân trần dương đúng là chuẩn bị chu đáo mao tiểu doanh mở tấm hình trần dương và trương cầu đạo cũng đến gần xem đối chiếu với mao chân trước mặt quả thật giống nhau như đúc ngay cả nụ cười cũng tương tự sáng sủa như ánh mắt trời tự tin đến trói mắt đây từng là một nhân tài hiếm có Mao Tiểu Doanh xác nhận Mao chân đúng là bác cả của hắn, vô cùng kích động nhào lên muốn ôm, bác chúng ta ôm một cái đi. Mao Chân lại lạnh lùng đẩy Mao Tiểu Doanh ra, không muốn ôm. Hắn đã mất đi hứng thú nhận người thân, quan trọng nhất là biết ngoại hình từng tuấn tú đẹp trai của hắn trở nên vừa già vừa tàn tật. Chuyện này là một cú đánh mạnh vào hắn, khiến trong khoảng thời gian ngắn, hắn mất đi động lực sống tiếp. Mao Tiểu Doanh nói, không sao đâu bác, chỉ cần bác tỉnh lại là có thể khôi phục. Nỗ lực luyện tập có thể khôi phục dáng người và dung mạo tin cháu đi, dù hơn 40 thì bác vẫn là một ông chú đẹp trai. Hiện nay ông chú đẹp trai rất được hoan nghênh. Thật sao? Thấy Trần Dương và Trương Cầu Đạo cũng gật đầu, Mao Trần Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nói với Mao Tiểu Doanh, đừng gọi bác tôi còn trẻ, mới 18 thôi. Mao Tiểu Doanh, vâng thưa bác. Trần Dương bật cười, vừa lúc đó, mọi người nghe thấy tiếng đá cọ sát với sàn nhà ngoài hành lang từ xa đến gần. Quỷ diều đến. Mao Chân chịu không nổi tiếng rít sợn người này, hắn che lỗ tai tiếng giày đá của nó cọ với sàn nhà thật khó nghe, sao nó lại mang giày đá vậy? Trần Dương trả lời thời xưa, lúc chôn cất người có chút thân phận dùng ngọc làm giày. Ngọc không đủ thì dùng đá thay thế. Giày của nó chính là giày có đế bằng đá, mộ táng thì rất hiếm thấy, vì có rất ít quỷ mang đôi giày vừa giày vừa nặng mà có thể di chuyển. Vì vậy bình thường trong mộ xuất hiện loại giày này, chứng tỏ chủ mộ là võ tướng. Dưới đế giày có bôi chu sa, có tác dụng trừ tà khi bị nó đá. Hiện tại chúng ta đều là sinh hồn, bị giày này đá chúng sẽ bị thương. rầm rầm rầm nghe tiếng động này, mọi người biết quỷ diều đã hoàn toàn bị chọc giận thế mà không thèm lo lắng sẽ thả ác quỷ trong các căn phòng ra ngoài cũng phải chém nát các cánh cửa tìm kiếm nhóm Trần Dương. Quỷ diều không có đầu óc thế nên nó không nghĩ ra nhóm Trần Dương vốn không vào được mấy căn phòng nhỏ đó, nhưng vì vậy mà họ cũng không có chỗ trốn. Cánh cửa của các phòng nhỏ bị cái rìu chém ra một lỗ hồng, quỷ rìu nhìn vào trong qua cái lỗ cỡ bằng nắm tay. Có ác quỷ trong phòng nương theo cái lỗ đó trốn ra ngoài con thì bị quỷ rìu chém thành hai khúc có con lại bị dày đá của nó đá cho hồn bay phách tán. Dưới tình hình như vậy, dù có thể trốn thì ác quỷ cũng không dám nữa. Trần Dương lặng lẽ khép cửa lại, xoay người nói với những người còn lại, không dễ đối phó. Mao Trần lên tiếng, nguồn oán khí tỉnh lại chắc chắn sẽ chọn ở tòa nhà thứ 6, nếu phải tìm nó để phong ấn thì tốt nhất chúng ta nên ở lại tòa nhà thứ 6 này. Mao Tiểu Doanh nói, tôi nghe hội trưởng Trần Thanh Đại nói, nguồn oán khí sẽ chủ động đến tìm chúng ta. Không chừng nó đã xuất hiện bên cạnh thiên sư nào đó, dùng phân phận có thể khiến chúng ta không cảnh giác. Mao Trần nghiêm túc nói, nếu để nó chủ động xuất hiện bên cạnh chúng ta thì chúng ta sẽ mất quyền chủ động. cần hành động trước nó một bước siêu độ oán khí, phong ấn nguồn oán khí. Đúng rồi, ai trong các cậu sẽ phá thành? Phá thành là một nghi thức pháp sự khi địa tạng bồ tát siêu độ vong hồn, dương gian có vài nơi sẽ mời nhà sư đến giả trang thành địa tạng bồ tát cử hành nghi lễ phá thành vì vô lương âm trạch vốn là hóa thân của uổng mạng thành nơi địa tạng bồ tát quản lý, vậy nên có thể dùng phá thành để siêu độ. Hai mắt mau Tiểu Doanh lóe sáng, tất cả chúng tôi. Trần Dương nghe vậy ngước mắt, gật đầu nói, "Ừm, tất cả Lúc siêu độ tất cả quỷ hồn trong âm trạch sẽ tới, họ cũng khát vọng truyền thế đầu thai, nhưng với năng lực của chúng tôi thì không có biện pháp siêu độ tất cả vong hồn. Một khi oán khí âm trạch bị siêu độ, nguồn oán khi bị phong ấn, quỷ hồn không có biện pháp quay lại dương gian, lại bị nhốt trong âm phủ, thế nên lúc chúng tôi siêu độ, vong hồn sẽ đến quấy rối. Trương Cầu đạo lên tiếng, vậy nên ai trong chúng tôi cũng biết siêu độ, vì phòng ngừa vong hồn đến quấy rồi, người này ngã xuống sẽ có người khác thay thế. Mao Trần dường như không phát giác những người khác đang thử hắn, giống như bừng tỉnh nói, thì ra bây giờ thay đổi rồi. Trước đây vào thời chúng tôi, chỉ có thiên sư xuất sắc nhất mới có thể học phương pháp siêu độ phá thành, chỉ cần một thiên sư là được. Các thiên sư khác phụ trách bảo vệ, đây cũng là cách bảo vệ những thiên sư định lực không đủ bị quỷ hồn dụ dỗ. Trần Dương nói, hiện tại thiên sư rất khó bị dụ dỗ. Cậu vừa nói vừa nhìn Mao Tiểu Doanh và Trương Cầu Đạo, hai người đồng thời gật đầu, xác nhận Mao Trân không nói dối. Đối diện với ánh mắt thắc mắc của Mao Trân, cậu nở nụ cười vô hại bởi vì chúng tôi yêu tú. Audio chuyện được đăng ở cộng đọc chuyện.com, trường 116, vô lương âm trạch 8. Khấu Thuyên Linh dơ đèn bão trong tay, vừa đi trên hành lang âm U mờ túi vừa hỏi Trương Cầu Đạo cậu dẫn tôi tới đây làm gì?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 Nhưng mày giả ai không giả, lại giả thành tao, rồi lại biến tao thành trương cầu đảo. Mày quá tự tin hay là quá ngu vậy? Kính thủy tinh của cái đèn bão mơ hồ chiếu dọi bóng dáng người đang cầm đèn chính là gương mặt của Khấu thiên Linh. Thấy gương mặt mình biến về như cũ, Khấu thiên Linh sờ sờ mặt nói quả nhiên vẫn là mình đẹp trai nhất. Khấu thiên Linh không vui, miễn cưỡng. Nếu không phải tao bỗng nhiên muốn nhìn mày biến thành người khác mà tao thì biến thành mày, sau đó trêu đùa mày, mày tuyệt đối không nhận ra tao.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 Hắn dơ chân gảy, kiếm gỗ đào lên M u bàn chân rồi hất lên trước mặt. Tay trái làm pháp quyết vừa né tránh tay quỷ, vừa chờ tay chém tay quỷ muốn chói chặt nửa người trên của hắn. Khấu Tiên linh nhảy lên, lộn ngược ra sau tiếp đất hắn cắm mạnh kiếm gỗ đào xuống nền gạch. Kiếm gỗ đâm vào gạch dễ dàng như đâm vào đậu hũ. Tay trái hắn vẫn cầm kiếm tay phải bôi máu lên chán.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 Sâu dưới mỗi vết nứt có tia sét đánh lên, lôi điện nướng cháy tất cả tay quỷ trên hành lang. Hành lang nhanh chóng yên tĩnh như cũ, quỷ hồn vội bỏ chạy thật nhanh, con nào chậm chân đều bị nướng cháy. Khấu Thiên Linh thu kiếm gỗ đào, cảm thán nói, không ngờ kim quang thần chú và thiên khuynh địa phúc lợi hại đến thế. Trước kia hắn thường dùng bùa ngũ lôi, dùng sét dáng xuống thân cây để hoàn thành chiêu thiên khuynh địa phúc. Lần này hắn dùng kim quang thần chú, uy lực không hề thua kém. Tòa nhà thứ sáu.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 Mọi người vừa đi vừa thắc mắc, hỏi hắn sao lại biết rõ như vậy, Mao chân lập tức trả lời tôi từng nói bị giam hơn 20 năm, gần đây mới trốn được ra ngoài đúng không? Tôi bị giam chính là trong phần mộ ở tầng hầm tòa nhà thứ sáu Bên ngoài quỷ hồn kết thành đoàn du đã qua lại, quỷ diều ở lầu 3 đã chạy xuống tầng dưới. Á quỷ trong phòng giam hai bên hành lang ngửi thấy mùi sinh hồn trở nên cuồng hoan, tiếng cao tường, tiếng gào thét khó nghe khiến người ta buồn nôn. Bốn người chạy qua một ngã sẽ thì đụng phải một người, mới vừa lấy pháp khí ra thì phát hiện đó chính là khấu thiên linh. Hắn nhìn thấy nhóm Trần Dương cũng rất kinh ngạc mấy cậu thật sự ở đây. Trần Dương không rõ ý của hắn, nhưng cậu vẫn nắm hắn chạy tiếp có chuyện gì thì nói sau trốn trước đã. Mao Trần dẫn đường phía trước, ngay lúc bầy quỷ phá cửa tòa nhà thứ sáu ùa vào, mọi người chạy vào tầng hầm, đóng kín cửa lại.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 vì anh không hề hỏi mao chân là ai thấy anh ta nghe anh ta giải thích hoàn toàn không có nghi ngờ nên có khấu thiên linh không giải thích được trương cầu đạo nói trước đó các thiên sư cùng vào không ai biết mao chân nếu anh thật sự là khấu thiên linh chắc chắn cũng không quen biết mao chân khấu thiên linh bừng tỉnh thì ra là thế hắn nở nụ cười quy quyệt bị vạch trần rồi lần sau chơi tiếp trương cầu đạo đứng cách hắn gần nhất nhào lên muốn bắt hắn thế nhưng trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn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 Ngay sau cửa phòng tầng hầm là bậc thang, cũng là đầu hành lang. Kiến trúc trong âm chạy có một đặc điểm rất rõ ràng, đó chính là chật trội và hẹp dài. Ngay cả trần nhà cũng thấp hơn các căn nhà bình thường hơn 10cm, ép người ta không thở nổi. Trần Dương cầm đèn bão treo trên vách tường ngay cửa hành lang, bên cạnh cái đèn có để sẵn diêm trương cầu đạo cũng cầm một cái đèn bão khác trên tường, thắp sáng dọi khắp hành lang. Mọi người sải bước tiến lên, Trần Dương vừa đi vừa hỏi mau chân, tiếp theo đi thế nào?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 Địa tảng Bồ Tát rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là rút một tiểu hóa thân của uổng mạng thành phòng ấn quái vật trong hóa thân này rồi đưa lên dương gian, giao cho thiên sư đạo giáo ở dương gian giám sát. Bức tranh rất sống động nhưng nội dung lại vô cùng tối tăm qua hình ảnh mà như phảng phất nghe được tiếng quỷ hồn buồn bã khóc than hàng đêm.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 hơn nữa vì sự hiện diện của nó mà không cách nào siêu độ quỷ hồn trong ổng mạng thành mau chân đi về phía trước các cậu qua đây nhóm trần dương đi qua cầm đèn bão dơ lên cao chiếu sáng vách tường chưa nhìn trước mặt trên tường là cảnh địa tạng bồ tát chỉ siêu độ không đến vạn quỷ hồn trong vòng 10 năm vì ảnh hưởng của quái vật phải biết quỷ hồn đến ổng mạng thành hàng năm không chỉ vòn vẹn con số một vạn quỷ hồn tụ lại ổng mạng thành dần dần khiến ổng mạng thành đông đốc chật chội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 người còn lại là Liễu Tông Đại đồ đệ của Liễu Quyền Ninh, giám viện Bắc Miếu Công Đồng thời cũng là hội trưởng hiệp hội đạo giáo Quảng Việt. Tên của hai người này khá kỳ lạ, mọi người lập tức tò mò hỏi: Miêu Miêu cô họ gì? Miêu Miêu Miêu được dịch vô trưởng nuôi lớn, thế nên cô cũng học theo dịch vô trưởng, nghiêm túc ít nói. Nhưng dịch vô trưởng là người trong ngoài không giống nhau, cô sẽ dùng thân phận vô trưởng giành vị trí nhảy dẫn đầu. Mà Miêu Miêu lại khác, dù bị ép buộc phải nhảy quảng trường, cô cũng vô cùng nghiêm túc mà nhảy.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 Trần Dương quay đầu nhìn bức tranh tường xa xa đằng sau trong lòng như nghĩ ra gì đó, nhưng vẫn còn tấm màn mỏng bao bọc khiến cậu không thông suốt. Nhân quả, Miêu Miêu không quá thích người khác để ý đến tên của cô thế là cô rời đề tài, chỉ Liễu Tông nói trước đây hắn tên là Liễu Tông Quyền. Phụt, mọi người nén cười, Liễu Tông bất đắc dĩ, sư phụ hắn và sư phụ Miêu Miêu là bạn thân nên hai người quen nhau từ nhỏ, biết hết tất cả lịch sử đen tối của nhau.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 Trước mặt họ không còn là hành lang dài đằng đắng, không còn các tòa nhà, chỉ có một khối thịt khổng lồ tụ lại to lớn gần như phá cả bầu trời. Trên khối thịt mọc đầy các cục bướu, bướu nước ra, biến thành vô số mặt quỷ. Trần Dương có thể nhận ra những gương mặt kia, mà giờ đây, mấy mặt quỷ này thống nhất với nhau, vẻ mặt biến hóa kỳ lạ, đồng loạt nhìn chằm chằm các thiên sư. chương 119, vô lương âm Trạch 11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 Trả lời hùng hồn không chút xấu hổ, tôi bị giam hơn 20 năm, không bị đồng hóa vì ngày ngày tôi niệm kinh thái thượng động huyền linh bảo cứu khổ bạt tội diệu, niệm sáng niệm chưa niệm tối, niệm đến nỗi buồn nôn luôn. Nếu không làm bộ bị ảnh hưởng thì tôi vẫn còn bị giam dưới tầng hầm 20 mấy năm, đến lúc ra ngoài được thì đừng nói đã giả nuôi trực tiếp hóa thành cho luôn cũng được. Không phải trước khi anh từng phong ấn nguồn oán khí sao? Bây giờ làm thế nào?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 ngay lúc giọt máu của trần dương rơi xuống âm khí trong máu dẫn dắt oán khí trong hóa thân của uổng mạng thành khiến vạn quỳ bạo động độ sóc bỗng mở mắt xài bước tiến lên lúc hắn sắp chạm vào mặt tường trần thanh đại gọi hắn lại đại đế độ sóc khựng lại đứng nguyên tại chỗ trần thanh đại nói họ phải học để trưởng thành độ sóc bỗng quay đầu lại không giận tự uy không hề có kỵ phóng khí thế khiến trần thanh đại không khỏi nheo mắt trong lòng sợ hãi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 Trần Dương không thể động đẩy, cậu ngẩng đầu lên thì thấy núi thịt đang đến gần, mà tay quỳ còn lại đang bóp hàm cậu, muốn mở miệng cậu ra. Đầu người trên núi thịt hưng phấn cười sảng khoái, dường như chúng định cứ như vậy mà chui vào bụng Trần Dương. Thần binh lôi binh lập tức nghe lạnh, trương cầu đạo hô lớn, bùa ngũ lôi đốt trái tóc dài của một cái đầu ngoài rìa núi thịt, khiến núi thịt nhất thời không thể tập trung chui vào miệng Trần Dương. Mao Chân bỗng nắm tay Mao Tiểu Doanh hỏi hắn, có thể niệm chú ngũ lôi không, có mang chu sa không? Trong tình cảnh hỗn loạn, Mao Tiểu Doanh không rõ ý của hắn nhưng vẫn trả lời, biết niệm chú, không mang chu sa. Lúc này Mao Chân không để ý đến chu sa nữa, thấy kiếm gỗ đào trên tay Mao Tiểu Doanh, hắn giật sợi dây đỏ trên chuôi kiếm xuống, cột lên ngón tay giữa của Mao Tiểu Doanh, giơ thẳng làm pháp quyết rồi niệm sắc sau đó mao trần cắn đầu ngón giữa của mao tiểu doanh dùng máu thay thế chu sa vẽ bùa lôi hỏa vào lòng bàn tay hắn đông khởi thái sơn lôi nam khởi hàng sơn lôi ngũ lôi tốc phát cấp cấp như luật lệnh mao trần vẽ xong nói với mao tiểu doanh đây là trường tâm lôi nhớ kỹ câu chú ngũ bách lôi thần trường trung tồn hắn niệm thật nhanh câu thần chú ta phụng lôi tổ cấp cấp như luật lệnh sắc đi mao tiểu doanh xoay người chạy về phía núi thịt đầy đầu người đang nghe răng trợn mắt ngũ bách lôi thần trưởng trung tồn cấp cấp như luật lệnh sắc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 mao tiểu doanh không thể làm gì khác hơn đành lấy lùi làm tiến vậy có thể đổi thành kéo nửa người trên đừng kéo nửa người của cháu được mao chân thầm nghĩ hắn thật sự là một ông bác hiền hòa trần dương chém giết ác quỷ đang bò tới sau đó cậu ném kiếm đồng tiền vào viên thịt tròn nhưng nó không hề hấn gì còn từ từ nuốt trường kiếm đồng tiền trương cầu đạo thấy thế bèn thu thất tinh kiếm đang định ném ra không giết được nó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 lúc tường quang đâm thủng bóng tối tinh lọc mưa rầm không dứt mọi người đang mệt là bỗng khôi phục chút sức lực quỷ hồn thì rên rỉ đau đớn quỷ trai sợ hãi gào lên viên thịt tròn sợ đến lạnh run hình như muốn tìm chỗ trốn nhĩ thịt cứu khổ thiên tồn cứu nhất thiết tội độ nhất thiết ách dai thừa đại đạo lực dĩ phục chu ma tinh trần dương quay đầu lại trông thấy thiếu niên thiên sư mao Trần đã thu vẻ cả lơ phất phơ thiếu đòn hắn đang ngồi xếp bằng kết pháp quyết giọng nói thiếu niên trong trèo rành mạch sướng tụng linh âm Linh âm êm tai, hột dừa tội ác tinh lọc oán khí. Mấy người còn lại cũng ngồi xếp bằng sau lưng mau chân, sướng tụng linh âm siêu độ. Trần Dương rời tầm mắt cũng ngồi xếp bằng bắt đầu niệm hoàn tương thượng thiên khí, dĩ chế cửu thiên hồn. Cứu khổ chưa diệu thần thiện kiến cứu khổ thì Tất cả đồng thanh tụng quy mệnh thái thượng tôn có thể tiêu tất cả tội. Như một khe suối trong vắt nước chảy róc sách tiếng nước vui tai. Hột dừa tội ác thế gian, khiến người ta quay về bản chân.